Ngày hôm qua không như là Ngày thơ bé vô đùa chơi Đôi non cao mắt mơ đen ngủ vùi Ngày tôi yêu gió hương đồng Tuổi mây trắng như cỏ xanh Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông. Ngày hôm qua Không như là Ngày tôi ngắm Những vì sao Tận trên cao Rất cao Những đêm màu Chuyện tình tôi Vốn không lời Giờ xa tít Giữa ngàn khơi Mà xanh thắm Những cơn mưa Lòng tôi Ngày hôm qua Trôi rất nhanh những âm thanh buồn tôi còn xanh Khao khát quay về nguồn Ngày hôm qua Em hiến nhiên Trong phút giây thoáng xưa ân hiền Để ngàn năm Tôi nhớ em khôn nguôi Ngày hôm nay Anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hôn nhiên trắng trong đen bất ngờ. Chuyện tình tôi giống như bao người nhiều mơ ước cho riêng mình thôi. Buồn man mác tiếng mưa rơi lòng